xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị chúng ta lại gặp gỡ nhau trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một bộ chuyện gồm có hai tập của tác giả hoài thu có tựa đề là giấc mơ máu là một câu chuyện là nói về chủ đề về chúng tang rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị tác giả hoài thu thì trước đây cũng đến với chúng ta cũng đã gửi cho chúng ta một cái câu chuyện rất hay mà chúng tôi cũng đã dịp có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong thời gian trước đây À, còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi cũng mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua vận diễn đọc của địch xoan kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật nhiều thú vị Đây là một câu chuyện kể về gia đình của ông Tuấn. Sau khi ông Tuấn chết đi, không ai khác mà lại là cô con dâu luôn mờ thấy ông và luôn gặp những ác mộng khi mà nằm mơ thấy ông về. Vậy liệu những giấc mơ đó có liên quan gì đến cái chết của ông Tuấn hay là ẩn sau bên trong đó liệu còn có những lý do gì khác? Mà các bạn cùng chúng tôi đi ngang qua bộ chuyện mà có thật mang tên là giấc mơ máu. Ba, ba ơi! Thi vừa cất vào trong nhà đã thấy ông Tuấn, ba chồng của cô đang nằm ở trên giường Vừa buồn miệng gọi tiếng ba thì thi như á khẩu Rõ ràng là ông mất rồi mà sao ông vẫn nằm ở đây Ây vậy mà ông Tuấn như là đọc được suy nghĩ của cô ông liền nói Mày nghĩ cái quái gì trong đầu đó hả? Tao đã chết đâu? ta còn sống sờ sờ rất đấy. cả con người của cô bắt bat chot run lên vì sợ Cô nhìn qua cái tỉnh, đứa em chồng để xem nó nói gì Và để hy vọng nó sẽ nói một cái gì đó. Nhưng đứa em chồng lúc này không những không nói gì. Mà chỉ cười một nụ cười nhếch mép rồi đi ra ngoài giếng. Thì thế vậy thì nơm nớp lo sợ. Vì thì sợ ông ba chồng lắm. Thế nhìn thấy ông Tuấn miệng lắp bóc khẽ hỏi. Rõ ràng là con thấy ba chết rồi mà. Cái con này mày đang chù tao chết đó phải không? Cút mau. Ông Tuấn vừa nói vừa ngồi bật dậy. Thì thế vậy thì ba chân bốn càng vùng chạy, vừa chạy thì vừa hét. Mà, mà, có ai không cứu tôi với? đây đây em sao vậy hả Thì? Thì, em sao vậy? Tiếng nói của Phong giúp Thì về hiện tại. Từ từ mở mắt, Thì vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình đập liên hồi. Mở hồi vã ra chín chán, trên khóe mắt vẫn còn ươn ướt chút nước. Thì vừa thở vừa quay qua ôm chồng mà nói, Anh ơi, em sợ lắm, em lại mơ. Em mơ thì ba bảo là ba chưa chết rồi ba còn rượt em nữa. Vừa nói thì vừa khóc nức lên. Mơ thì mà em không có sao đâu. Nào ôm anh ngủ lại hết sợ. Nhưng đâu có phải những ác mộng luôn lập đi lập lại như là muốn nhắn nhủ với cô một điều gì đó. Phạm con ruot em nua vua noi thi vua khoc nuc len mo thi ma em khong co sao đau nao om anh ngu đa het so nhung chúng ta sinh ra ở trên đời đều có những giấc mơ là những điều hiển nhiên. Nhưng có những giấc mơ nó như là một điểm báo. Mà những giấc mơ liên quan đến người đã khuất lại càng đáng để cho con người chúng ta phải duy tâm. Sau đây tôi xin kể cho mọi người nghe về những giấc mơ rất đáng sợ mà tôi đã gặp. Đó là những giấc mơ liên quan đến bà chồng của tôi, một người mới mất. Thật ra lúc ông còn sống, ông cũng không hề hợp với bất cứ ai trong gia đình của chồng tôi. Hãy nói chính xác hơn, ông vốn là một người khó tính, khó ai có thể vừa lòng được ông giờ ông mất rồi nhưng mà những giấc mơ mà tôi thường xuyên gặp phải rất đáng sợ. Tôi cũng không hiểu sao mỗi lần mơ thấy ông xong lại hỏi mọi người trong gia đình của chồng thì chưa ai mơ thấy ông hết. Ây vậy mà chỉ có tôi luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ đó. Hay bởi tại lần đầu tiên chứng kiến một người chết cho nên tôi bị ám ảnh. Và rồi thì nhớ lại chuyện cũ. Ngày đó khi mà nghe tin ông ốm thì vợ chồng của Thi cũng cứ nghĩ rằng ông Tuấn ốm như mọi lần. Vì ông Tuấn hay bị hen và huyết áp, cứ lên viện rồi về nhà như cơm bữa. Vậy chứ không không nghĩ lần này ông lại ốm nặng đến như vậy. Cộng với công việc cuối năm bị dồn dập ngập đầu và với cả Phong gọi điện hỏi bà Biên thì mẹ Phong nói Các con cứ yên tâm làm ăn, ăn Tết xong rồi về cũng được, chứ bệnh của ba bây giờ cứ như vậy thôi. Nghe mẹ an ủi như vậy, cho đến thi vào phòng cứ vô tư làm. Mà đâu ngờ rằng đây là lần ông bệnh thập tử nhất sinh. Lần ốm này đã mang ông đi mãi mãi. Cuối cùng Tết cũng đến nhưng mà không hiểu sao thi như có lửa, như có ai đó thúc giục. Trong lòng cứ nôn nao đến cồn cào. Cô nhìn chồng rồi nói Anh ơi, thôi chắc mai mồng bốn có xe chạy rồi. Mình dẫn bọn nhỏ về với ông nội đi. Chứ sao lần này em thấy lo quá. Như chỉ chờ tin nói vậy Phong liền đáp À vậy để anh gọi xe Chứ sao anh cũng thấy người nó cứ nao nao đó Và thế là vợ chồng của Phong cùng ba đứa con nhỏ Đứa nhỏ nhất mới có hơn 4 tháng bắt xe đi luôn sau đó trời có một ngày một đêm mệt nhòi ở trên xe Thì cuối cùng cũng về đến nơi Và đến nơi thì lúc này cũng khoảng 3 giờ sáng Cảm giác ở Tây Nguyên này sao nó heo hút đến lạnh người Bước vào trong căn nhà ván đơn sơ, đập vào mắt của Thi là người ba chồng hay chửi bới đủ kiểu. Nhưng mà giờ nhìn ông nằm đó, thân người còn cứ chút ra bọc xương, trong lòng của Thi không khỏi xót xa. Trời ơi, sao ba lại thành ra như vậy? Thi nhìn ông Tuấn rồi khét liếc nhìn qua chồng. Có lẽ Phong cũng vậy, cũng cùng một suy nghĩ như cô. Quả thật hai người họ không hề nghĩ rằng ông bị bệnh nặng khiến cho thân tàn ma dại đến như thế này ánh mắt của phong nhìn ông tuấn thêm phần xót xa và áy náy vô cùng thả cái ba lô xuống nền nhà phong bước đến bên giường của ông tuấn nhìn ông đang nằm nhắm mắt và thở những tiếng để mệt nhọc phong nuốt nước bọt đầy đau đớn thi biết cảm giác của chồng mình lúc này thi cảm nhận được hết vì thế cho nên trong lòng của thi có chút gì đó vô cùng áy náy vì suy cho cùng nếu phong không theo cô trở về nhà bên rể Mà ở nhà cô thì có lẽ phong chồng cô bây giờ không cảm thấy ái nấy như vậy. Và anh cũng xét được ở bên cạnh ông Tuấn khi những lúc ông đau ốm cần con cháu. Thi hiểu cho chồng thay ay nay mình anh ít nói ít bộc lộ cảm xúc nhưng mà anh sống rất tình cảm. Vì thế cho chong cua minh về lại lần này nó như một cú sốc khá lớn đối với anh. Thi nhìn thấy trên khuôn mặt chữ điền của chồng bây giờ toát lên vẻ bất lực đến cùng cực trên ánh mắt đó có chút gì đó long lanh ngấn lệ phòng khe nắm nhẹ tay của ông tuấn mà bóp mà xoa dường như bao nhiêu cảm xúc bao nhiêu sự ánh náy dồn nén trong anh làm cho anh khó lòng kiềm chế được thi thấy trên khóe mắt của chồng lúc này những giọt nước mắt đã không thể kịp nén được nữa mà cứ như vậy từ từ chậm rãi chảy xuống gò má của người đàn ông đầy phong xương tiếng của ông tuấn rên lên vì đau Phong thấy vậy thì liền nói, bà, con đây, Phong đây ba. Bà đi ba ba nhận ra ai đây không? Đây là thằng Phong và vợ con của nó. Nó dẫn vợ con nó vào với ba rồi nè. Tiếng của Phú, anh trai của Phong nói làm cho Phong thoáng giật mình, Phong liền nghĩ. Bà có nhận ra ai đây không? Câu nói của Phú như một lần nữa làm cho Phong như không thể tin nổi vào tay của mình. Phong ngấm nghĩ, không lẽ ba bị bệnh nặng như vậy? Đến nỗi không thể nào nhận ra mình là ai nữa sao Bất chợt một cảm giác nghẹn nghẹn Chua chát lắng động nơi cổ họng nghẹn đắng Phong nhìn anh trai của mình rồi nói Anh sao bà ốm nặng tới vậy mà anh và mẹ không nói cho em biết Đáp lại câu hỏi của Phong Phú trả lời bằng một giọng tỉnh bơ Bệnh của bà nó vậy rồi đó Là ung thư gan giai đoạn cuối Không có chữa được nữa đâu Sao bà uống nhiều rượu quá mà Anh thì muốn vợ chồng em cùng các cháu đó một cái Tết cho nó thoải mái. Rồi vào sau vì dù sao bệnh của ba bây giờ cũng chỉ ăn cháo cầm hơi. Nghe thấy anh trai nói vậy, Phong chỉ biết nốt nỗi xót xa vào trong. Vì Phong biết Phú rất hận ba của mình. Phong ghét thở dài và đưa ánh mắt hướng xa xăm rồi ngoành lại nhìn phía của ông Tuấn. Ba phải chi ngày đó ba cua minh phong khe tho dai độc đoán hành hạ vợ con. Thì giờ này đâu đến nỗi ốm đau. Mà con cháu không biết rồi không ở bên cạnh chăm sóc ba như thế Bọn con nào cũng muốn mình trở nên bất hiếu chứ Phong biết mình nghĩ vậy là không đúng với đạo làm con Nhưng mà suy cho cùng thực chất thì lỗi phần nhiều cũng bởi tại trước đây khỏe mạnh Ông Tuấn với bản tính độc đoán ra trường Cộng thêm rượu chè bê tha hay chửi bới lăng mạ đánh đập vợ con Phong nhớ như in cái ngày Phong còn nhỏ tầm 9 tuổi thôi Lúc đó Phú mới 12 tuổi Bữa đó, ông Tuấn đi mổ lợn giúp cho người ta. Người ta cho ông một cái sọ lợn. Gia đình thì nghèo, bà Biên nghĩ bụng mừng thầm vì hôm nay có lẽ mấy đứa con của mình được bữa ăn cháo sọ mát ruột. chưa ai ngờ đâu lúc bà nấu gần xong, thì ông Tuấn lại kêu mấy ông bạn nhậu của mình xuống để nhâm nhi. Nhưng mà đâu phải chỉ nhâm nhi không. diều vào ông lại giờ cái tính sĩ diện. Ông nhìn hai người bạn nhậu của mình rồi nói hai đưa bày tin không, cái thằng Phú con của tao đấy cái đầu của nó chắc lắm. Bát Hải Dương thời xưa ấy, chắc là cỡ nào mà đập vào đầu của nó thì chỉ có vỡ bát mà thôi. Nói rồi như để khẳng định với lời của mình nói, ông Tuấn lại nói. Phú, ra đây ta bảo. Mặc dù đã quen với cái mùi đòn, quen với những trận đòn vô cớ, nhưng mà Phú vì còn nhỏ cho nên đành im lặng chịu trận. Vừa bước vừa run rẩy, mặt mũi thì đỏ lên vì sợ. Phú bước đến gần chỗ của ông Tuấn và bạn của ông bà nói. Dạ ba gọi con à. Mày đưa cái bát này mày đập vào chán của mày nhanh cho tao xem. Đập xong cái bát bề đầu mày không sao tao cho mày cái bát cháo. Này đập đi. Phú với bàn tay nhỏ bé đưa ra đỡ lấy cái bát từ tay của cha mình run rẩy. Ông Tuấn thấy vậy thì quát lớn. Đập nhanh lên cái thằng này. Mốt Mỗi một tiếng bát bùm vào vào đầu là mỗi một nỗi đau không thể nào xóa được. Thế nhưng mà ông Tuấn và hai người bạn của ông thấy vậy thì càng cười chứ không hề can ngăn. Và cứ như vậy một cú thúc như là cực hình dành cho Phú, càng làm cho Phú căm phẫn người mang danh là cha ruột của mình. Biết như vậy nhưng mà tất cả mọi người không ai dám can là bởi vì càng can ông lại càng làm tới. Cứ như vậy cho đến khi cái bát vỡ đôi cũng là lúc máu trên đầu của Phú thấm xuống, chảy ra loang lộ cả một vạt áo. Bà Biên thấy vậy thì quỳ xuống vừa khóc vừa xin Anh ơi em xin anh con nó chảy nhiều máu quá rồi Em xin anh tha cho con Còn Phú thì mặc dù rất đau đớn Nhưng mà không hiểu tại sao sức mạnh ở đâu Phú với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi Cứ im lặng và chịu trận Cứ đưa cái tay đập nát vào đầu rồi đưa ra Cứ như vậy cho đến khi không chịu được được nữa Lúc này ông Tuấn thấy vậy thì mới thôi và múc cho Phú một bát cháo mà nói, Này, ăn đi, không sao con trai ta là phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ hay là cực hình, Phú là một đứa trẻ 12 tuổi, đã không biết và không nhớ nổi những trận đòn roi, hay là cực hình mà ba vô cứ dành cho mình. Có đôi khi ông Tuấn như một con thú dữ, cột dây vào cổ của Phú, và cho con chó rồi đánh chó để cho nó chạy kéo Phú đi theo. Để rồi nhiều đêm Phú như một kẻ mộng du, Nửa đêm đang ngủ lại tỉnh dậy Chảy ra gốc chuối đập đầu vào gốc chuối Như một thằng điên khổng giữa đêm khuya vậy Những lúc như vậy Bà Biên chỉ còn biết ôm lít con mà khóc Nhớ lại Quãng thời gian đó Nó như một nỗi ám ảnh đối với Phong Nhìn anh mình máu mình be bét Để làm trò tiêu khiển mua vui cho ba Và những người bạn nhậu của ba Mà lúc đó không ai đủ can đảm Để chống lại ông Vì lúc đó ông Tuấn giống như là bầu trời Của cả gia đình Mà chống lại trời sập thì chắc chết. Anh, anh ơi, anh chờ em đi chợ chút, đi mua chút gì về nấu cháo cho ba. Tiếng nói của Thi làm cho Phong có chút giật mình, rùi rùi đôi mắt mệt mỏi Phong nhìn Thi rồi nói. À, à, ừ. Khi Phong và Thi chuẩn bị đi thì cũng là lúc hoa chỉ của Phong vừa dậy rồi nói. Hai đứa định đi đâu? Thi liền đáp, dạ bọn em định đi lên chợ xem mua chút gì về nấu cháo cho ba ấy mà. Hoan Liên nói, thôi em ạ, bây giờ không ăn được đâu, đừng có răng làm gì cho nó mất công Để lát chị đi mua cho ba chút cháo dinh dưỡng họ nấu sẵn rồi về cậu cho ba ăn là được rồi. Chứ bệnh của ba mình giờ chỉ uống sữa cầm hơi thôi. Bác sĩ cũng nói là vô ích, không có chữa được đâu. Chỉ cho uống và ăn cháo rồi chờ đợi vậy. khi nhìn người chị chồng nhìn qua ghế trong nhà thích cái tình và phú anh chồng cũng đang ngủ một cách vô tư. thì liền thẩm nghĩ. Sao mấy anh em này kỳ vậy Bà ốm vậy mà tỉnh bơ Không lo lắng gì nữa Nghĩ vậy rồi Thi lại vào bế con Vì là lâu ngày mới trở lại đây Cho nên Thi cũng tranh thủ đi thăm hàng xóm Mới vào à cháu Tiếng của bà Hân hàng xóm nói với Dạ cháu mới vào lúc đêm à Lát xuống bà chơi Dạ cháu qua nhà bà Bảy chút rồi lát cháu ghé Nói rồi Thi cũng chào bà Hân Rồi ghé vào nhà bà Bảy ngay đó nói đến nhà của bà bảy thì thi cực kỳ biết ơn vì ngày xưa thi sống ở đây ngày nào cũng bị ông tuấn chửi bới rồi thì không ai giữ con cho cùng nhờ bà bảy giữ giùm mà bà không lấy một xu nào hết vì thế lần nào trở lại thì cũng muốn ghé nhà bà bảy bước vào trong nhà không thấy ai thi lien bà bà bảy bà bảy sau hơn ba năm không gặp nay cũng giả đi hẳn lậm khòm từ giấy đi lên Bà khẽ nhèo đôi mắt nhìn xem ai rồi nói. Ai đó? Thi liền đáp. Dạ cháu Thi đây bà khỏe không ạ? Bà bày lúc này cũng nhận ra Thi liền hồ hởi nói. Ờ cháu mới vào hả? Dạ cháu mới vào lúc đêm mà. Bảo Thi vào trong nhà bà ngồi nói chuyện. Lần này ông ốm có vẻ nặng cháu ạ. Bữa trước bà có quà Thi yếu lắm. Sợ lần này không qua khỏi đâu. Dạ ông cũng chẳng ăn uống được gì bà ạ. Uống đôi tí sữa vậy thôi Khổ thế bà Biên đã về chưa Dạ chưa bà à Bữa Tết thế bà ấy cũng về chăm ông ấy mấy bữa đó Dạ vâng ạ Giờ cháu vào thì ráng khăn lau tay lau mặt mũi cho ông Chăm ông ấy chứ bà thấy ông ấy giỏi lắm Thì chắc cũng được tháng nữa thôi Thật ra thì bà Biên cũng không chịu được Cái tính khí của ông Tuấn Mà chọn cách bỏ đi nơi khác Để làm ăn với người khác Tính đến nay thì cũng được 4 năm rồi Tiếng rên vì đau của ông Tuấn lại vang lên ông vừa rên vừa đưa tay lên, miệng khẽ bấp máy vừa nói vừa kêu. Phú ơi! Hoa! Tịnh! Phong! Ông cố gắng phát ra những tiếng kêu để đau đớn, nhưng mà cũng chẳng ai ở đây để ý đến những âm thanh được phát ra từ miệng của ông nữa. Thì thế vậy thì vội vàng bước tới, nắm lấy tay của ông bóp bóp mà nói. Bà, bà muốn nói gì không ạ? Con, con thi đây. Bà xin lỗi, cố gắng nuôi các cháu Ông Tuấn nói với cái giảm đứt quãng và yếu ớt Thì thấy vậy thì vội vàng chạy vào kêu chồng Anh ơi dạy đi, ba ba làm sao đấy anh Phong bước ra ngoài thì ông Tuấn vẫn nằm đó ren hừ hừ Và thở những hơi nhịp thở nặng nhọc. Phong đến nắm lấy tay của ông Lúc này Phú và Tình cũng vừa dậy Bật điện lên nhìn giờ thì thấy mới hơn 11 giờ đêm Tịnh nghe thấy ông Tuấn dân như vậy rồi nói. Thôi chị ngủ đi bà nói sàng vậy thôi. Chị hơi đâu mà thức ngồi nghe. Có mà thức đến sáng. Ây vậy nhưng mà ông Tuấn càng lúc càng kêu to. Nghe vậy tịnh điện nói. Bà cứ dên cái gì hoài vậy hả? Bà có im đi cho bọn con ngủ không? Thi mặc dù chưa từng trăm người ốm. Chưa từng thấy mấy cái cảnh như thế này. Nhưng mà Thi đủ lớn để hiểu rằng. Ông Tuấn ốm như vậy thì phải có người trực chứ. Thi cũng cảm nhận được như là ông Tuấn muốn nói gì đó Hay đúng hơn là ông Tuấn đang cảm nhận được cái chết của mình sắp cận kể Cho nên muốn chăn chối điều gì đó cũng nên Thi định bước đến thì lại bị mọi người bảo vào trong để nghỉ Ngày hôm sau Thi đưa sữa ra để đút cho ông Thì Thi hoảng hốt kêu lên Anh Phong, anh Phú ơi Nhưng mà khổ nỗi hai anh em nhà họ đang dọn dẹp ở ngoài vườn Thế vậy Thi vội vàng chạy ra mà nói hai anh ơi mau mau vào xem ba thế nào đi Chị em thấy ba có vẻ không ổn rồi anh ạ Phong và Phú nghe Thi nói vậy Thì cũng vội bỏ dao cuốc xuống Và đi nhanh vào trong Bước đến sát chỗ ông Tuấn nằm phong nhìn Phú Mà nói Chắc ba mình cũng sắp xa anh em mình rồi đó Em ngồi lại với ba mình một chút Để anh gọi điện thoại cho mẹ Nói rồi Phú đi ra ngoài rút điện thoại Gọi cho bà Biên Điện thoại đổ chuông vài hồi Thì bà Biên cũng nghe máy Biết là con trai gọi là có việc cho nên bà khẽ nói. Mẹ nghe con. Phú liền đáp. Mẹ à mẹ sắp xếp về ngay đi. Con con thấy bà không ổn rồi. Có lẽ ông sắp đi rồi mẹ à. Con thấy cặp đồng tử của ông trắng bạc cụp xuống. Hai hàng lông mày rãn ra rồi. Mẹ biết rồi. Đi mẹ sắp xếp về ngay. Giờ con gọi cho mấy bác ra đi. nói chuyện với bà pin xong thì Phú cũng gọi ngay cho mấy cô mấy bác anh em ra. Gọi điện thoại xong bước vào trong. Phú Thế Phong đang đỡ ông Tuấn ngồi dậy Ngồi song song với ông một tay ôm thật chặt Ánh mắt nhìn về phía xa xăm đầy xót xa Thế cảnh này có lẽ trong lòng của Phú bây giờ dâng lên một nỗi xót xa Đúng, dù cho ông từng có ác tới mức độ nào Thì giọt máu mà anh em của Phú đang mang vẫn là của ông Tuấn Nhìn thấy như vậy mà không chút xót thương cho được Khoảng 30 phút sau thì căn nhà ván ọp ẹp chật kín người Con cháu ở bên phía gia đình của ông Tuấn có mặt đông đủ, đồ, không thiếu một ai. Ông Đông bác của Phong nhìn thấy cảnh người em trai của mình, nằm bụng thì trưng lên, hơi thở thì yếu ớt mệt nhọc, thì liền ngồi cụp xuống bên ông Tuấn, vừa bóp tay vừa nói Sao lại ra nông nỗi này em? Vừa nói ông vừa khóc cho nỗi bất lực không ai thấu này. Có lẽ ông xót xa cho số của người em trai vừa đáng trách lại vừa đáng thương. Ông khóc vì người anh trai của ông mới mất trên được một năm Thì nay người em trai lại nằm đó bất lực Chờ thần chết đến dẫn đi Mọi người ai thấy vậy thì cũng xót xa thụt thủi Phải rồi là họ cũng đang sợ Họ sợ hãi chứ trùng tăng mà thiên hạ nói là rất nguy hại Thôi cậu ạ, cậu đừng khóc nữa Số phần cả rồi cậu Cậu để dành sức còn lo công việc nữa chứ Cậu cứ như thế này lỡ gục xuống thì biết thế nào Trong mấy anh em trai giờ còn mỗi mình cậu mà thôi. Cậu Tuấn giờ con cháu cũng đến đông đủ hết rồi. Cũng xem như là một phần an ủi Tiếng của bà o chỉ của ông Tuấn nói. Bữa đó trong căn nhà nhỏ ấy người ra vào không ngất. Họ ở đó thay phiên nhau canh ông Tuấn. Người thì lo chuẩn bị các kiểu đồ vì sợ ông Tuấn đi trong đêm người ta đóng cửa. Giờ tôi sẽ hỗ trợ cho ông Tuấn một cái máy thở oxy. Nếu mà người nhà muốn thì tôi cho người đưa xuống. Rồi có gì cứ gọi tôi Tiền máy thở tôi không có tính đâu Một người trong đoàn lo ma chay nói Rồi anh em lại bàn nhau Cuối cùng họ quyết định để cho ông tự ra đi cho thanh thản Chứ giờ mà lắp máy thở oxy vào Rồi chọn giờ tốt mới rút ra Thì ông Tuấn sẽ rất đau Lúc này thầy coi giờ cũng được gọi đến Bây giờ cũng hơn 12 giờ đêm Mọi người ít nhiều thì cũng về bớt đi Còn lại những anh em thân thiết ở lại trực thôi Tiếng chuông đồng hồ điểm báo 2 giờ, không lệch một phút nào. Toàn thân của ông Tuấn tê cứng lại, nước bọt trào ra, mắt trợn ngược. Đôi chân giật giật điên hồi, rủi rủi thẳng. Ông Tuấn ra đi bao trùm căn nhà nhỏ bé chật hẹp, là đầy dẫy những tiếng khóc, những tăng thương. Ông Đông ngập ngồi vuốt mắt cho người em trai của mình. Thì cũng vậy, thì tiếc cho một số phận quá đối ngắn ngủi của ông ba chồng, và rồi người ta khâm liệm. Mặc áo quan cho ông Tuấn Thầy xem giờ bảo chết và giờ xấu Rồi thì không biết sao cho đến khi Thi thấy người ta dùng một tờ giấy che mặt Và chói hai tay hai chân Của ông Tuấn lại Thi liền nói với chồng Anh à sao người ta phải chói chân tay bịt mắt Của ba lại hình như là ba bị yểm Vậy không à Phong thất thần nhìn vợ và đáp một cách lặng lẽ Anh cũng không biết nữa Chắc là không phải đâu Bà bà ơi Sao ba bỏ anh em con đi sớm vậy hả ba Kể thi hình như là ba đang thở vậy không em Em thấy không Lúc này quả thật không biết là hoa mắt hay như thế nào Nhưng mà quả thật thì cũng cảm nhận được Ở nơi ngực của ông Tuấn đang nhấp nhô chút hơi thở Mặc dù rất yếu ớt Thì nhìn anh trai của chồng đang khóc lóc vật vã Bên thi thể của người ba chồng mà nói Dạ hình, hình như là ba cũng đang thở thật kia anh Không phải đâu Thưa các con bước đau thua cac con bot đau buon Cho ba bay yên tâm mà đi Tiếng bác gái vợ của ông Đông nói Đến lúc nhập quan Người ta đưa thi thể của ông Tuấn vào quan tài Trong quan tài đó Họ dày đầy gạo và muối hạt Và bỏ đồ áo của ông Tuấn vào trong đó Rồi nắp quan tài Cũng từ từ được bàn tay của họ đóng lại Bên trên họ thắp cho bảy ngọn đèn Lúc này tiếng kèn và tiếng khóc Hòa lẫn với nhau Nào lấy ra cho thầy cái bát nữa Bác gái vợ của ông Đông đi ra rồi đi vào nói Khổ hết sạch bát rồi Vừa nói bà vừa ướt nước mắt ngậm ngùi thút thít Bà còn xin lỗi bọn con chưa báo hiếu được gì cho bà Còn vô dụng quá để con chết đi Phú vừa khóc vừa nói vừa đập đầu xuống nền đất lạnh lẽo Bác gái thế vậy thì liền can ngăn mà nói Này phú cho phải bình tĩnh Chào thế không bà mất những cái bát sạch để tinh cháu the cơ đến cai bat cũng không có Cho phải cố gắng lên, còn làm chỗ dựa cho thằng Tình nữa chứ. Thật ra thì bà bác gái cũng xót xa cho người em chồng. Mặc dù trước ông sống không ra gì. Nhưng mà từ khi bà Biên bỏ đi, một mình ông cũng rất cố gắng để chuộc lại lỗi lầm của mình. Ông cố gắng kiếm tiền lo cho thằng Tình ăn học lên cấp 3. Mà cũng không riêng ai gì anh em, hàng xóm xung quanh ai cũng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của ông Tuấn trong mấy năm ngắn ngủi vừa qua. Họ cắm cảnh cho ông Tuấn cảnh thân giả gà chống nuôi con. Huy là người anh trai cùng cha khác mẹ của Phong, lúc này cũng quỳ thụp xuống mà khóc. Vừa khóc Huy vừa đấm mạnh vào người của mình. Bà, con bất hiếu. Này, cháu đeo khăn tang và đi. Dầm của ông thầy nói, cháu xin lỗi, cháu không đeo được, vì cháu cũng còn tang chứ có sạc được, và mẹ cháu nhất sống nhất chết không cho cháu đeo lúc này mọi người xung quanh ai cũng dồn ánh mắt về phía Huy để giận dữ. Cháu lớn rồi có gia đình con cái, cháu có sự tự quyết, không ai có quyền ép buộc cháu không được chịu tang ba của mình hết. Ông của Phong liền nói. Nghe thấy vậy, Huy liền đáp: Cháu thực sự xin lỗi. Lúc này nhiều người bất bình mà nói: Sao con mẹ đó ác vậy chứ? Chuyện cũ có gì thì người ta cũng chết rồi, không cho nó chịu tang ba của nó, sao nó ác vậy chứ? Vừa nói bà o vừa nhìn qua Huy và nói co phải biết trước đó hay là bây giờ rồi cho con không mang họ vũ đi chăng nữa Nhưng mà dòng máu đang chảy trong người của con vẫn là của ba con Hơn nữa ba và mẹ của con bỏ nhau Gia đình nội cũng đâu phải là bỏ rơi con Vẫn đem con về nhà nuôi mà Huy vẫn bất lực đấm mạnh vào ngực của mình mà khóc Miệng không ngừng nói ba chữ còn bất hiếu Mặc cho mọi người ai cũng chỉ trích Phong thấy vậy thì liền nói Em chỉ lo thằng phố thôi, nó không như anh em mình, nó không hay bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài anh ạ. Cứ như vậy, đám tăng lại càng thêm phần u uất. Vì thầy bảo là ông khác với mệnh kim, cho nên những ai mệnh kim đều không được đi đưa ma. Ngày đưa ông đi thì dân làng đến đông lắm, họ còn theo xe để tiến ông về vĩ đất mẹ. Từng lớp đất lấp lên, dần dần khóa lấp một con người, khép lại một kiếp người. Nhưng đâu có phải là mất đi rồi thì mọi chuyện cứ như vậy theo người chết về cõi âm. Chồn ông Tuấn xong thì anh em họ hàng ai về nhà người đấy. Chỉ còn mấy bác với mấy chị em trong gia đình theo xe tăng cùng về. Ngày hôm sau là ba ngày của ông Tuấn. Bà Biên vì theo Phật cho nên làm đơn giản. Nấu ít đồ ăn chay cho ông Tuấn rồi mời thầy về làm lễ thắp hương cúng cho ông. Chứ cũng không gọi hay là thông báo mời anh em gì hết. Thì thế vậy thì cũng thấy lạ trong người về cho dù không hiểu được nhiều chuyện về cúng đơm làm lễ cho người chết Nhưng thì thấy ở quê mình Người ta làm lễ ba ngày khác lắm Chỉ ít thì cũng kêu anh em Vài hàng xóm thân cận tới Sao mẹ chồng cô lại làm khác như vậy Nghĩ như vậy thôi Nhưng cô nào có dám nói ra Phòng thấy bà Biên cứ ngày nào cũng làm đồ chay Không thì chút thịt Khi thì quả trứng cúng cho ba vậy thì nói Mẹ Mai con và vợ con đi chợ một con gà vì cúng cho ba Bà Biên nghe vậy thì liền đáp Không có gà que gì đâu con Mẹ tính cúng chay cho ba con thôi Bà lúc sống tạo nghiệp và sát sinh nhiều quá Chứ đến bây giờ mẹ cúng chay cho ba Chứ mới mất mà lại sát sinh nữa mang tội chết đấy con Đang nói chuyện thì tiếng của bác gái và ông đông bước vào mà nói Thiếm này bác mới đi nhà thầy coi về đó Bà Biên nghe vậy thì liền hỏi Rồi thầy bảo sao bác Bà bác thờ dài một hơi rồi đáp Thì thầy bảo là chú Tuấn lúc sống tạo nhiều nghiệp Cho nên gì đó là oán nặng lắm Lại chết vào giờ xấu Hơn nữa nhà mình lại còn tăng của bác Bình tăng chồng tăng Cho nên bây giờ phải giải quyết Không thì không có ổn đâu Dạ hãy bác xem tính sao thì em làm theo Chứ em cũng không có dành bác cái vụ này đâu Thìm vậy thì để chị về nói với anh Đông xem ông ấy tính thế nào Rồi sẽ bảo lại với em Dạ vâng ạ Bà pin thật sự mà nói Thì trong lòng không bao giờ muốn dây dưa gì với bên nhà nội của ông Tuấn hết Ngày ông Tuấn mất Bà tuy không nói ra Nhưng với sự thông minh của mình Bà biết nhiều người bên gia đình của ông Tuấn Đang thầm trách mình vì đã bỏ ông Tuấn đi Bà hiểu bà biết Nhưng mà suy cho cùng họ cũng chỉ đến rồi về Chứ đâu có sống đời với bà đâu Cho nên dù bà chỉ bằng mặt Chứ không bằng lòng Thì bà vẫn đon đà mịm cười Mà cái khoản này phải nói bà rất giỏi tiết chế cảm xúc của mình Mẹ ơi ba ngày của ba xong rồi Chắc là vợ chồng con cũng lên lại trên đó để đưa mấy đứa đi học hành nữa Không sao đâu con à Ba cũng mất rồi Người sống thì vẫn phải sống để con lo cho cuộc sống chứ Mẹ thì chắc ngày mai ngày kia mẹ cũng đi chứ công việc nhiều lắm Mấy điều nữa con đang bỏ chín ngày Dạ con về bữa nào 49 ngày của ba thì con lại về Thế là ngày hôm sau, Phong và Thi lên xe đưa con trở về nhà để đi học. Cuộc sống sinh hoạt vẫn diễn ra một cách bình thường. Nhưng có điều từ khi chịu tăng của ông bà chồng xong, trở về nhà thì đêm nào thì cũng thấy mơ ông Tuấn với những giấc mơ rất đáng sợ. Ba, ba ơi, ba làm gì ở đây? Tao về để lấy đồ, đồ của tao. Thi liền lắp bắp nói, đồ là đồ gì hả ba? Tao về để chữa đồ nữa. Nói rồi thì thấy bóng dáng của ông Tuấn dần dần đi vào trong không trung và mất hẳn. Thì liền nói với, ba, ba ơi. Nhưng chỉ là một khoảng không gian đen kịt. Thì tỉnh dậy rồi ngồi nhìn chồng đang ngủ ngon lạnh mới biết rằng mình vừa mơ. Thì vội lấy tay lây chồng dậy rồi nói, Anh, anh ơi, dậy đi anh, dậy em nói chuyện này. Phong đáp với giọng còn ngái ngủ: Chuyện gì đó em? Anh này, em vừa mưa thì ba về bảo là lấy đồ có khi nào bữa đốt còn thiếu gì không anh cái gì của ba mẹ cũng nói là họ đốt hết đi rồi gần mộ ba rồi mà thế là người khá duy tâm cho nên ngay từ khi mơ thấy vậy thì cũng đã nghĩ rằng biết đâu ông muốn nhắn nhủ một điều gì đó cho nên thì nói tiếp anh ạ em còn nghe ông nói là về chia đồ gì nữa đấy mai anh thử gọi nói chuyện với mẹ cho chắc đi sáng hôm sau dục mãi nhưng mà phong cũng không chịu gọi điện cho bà biên Bực mình vùng vẫy thì đành phải bấm máy gọi cho bà mẹ chồng. Bà Biên với cái giọng ngọt ngào nhẹ nhàng mà nói. Mẹ nghe đi con. Thi liền ngập ngừng đáp. Dạ mẹ ơi, sao con, có chuyện gì cứ nói cho mẹ nghe. Thi nghe bà mẹ chồng nói vậy thì đáp. Dạ mẹ, từ bữa ba mất tới giờ nhà mình có ai nằm mơ thiết ba không mẹ? Sao lúc tối con nằm mơ thứ ba mẹ à? Bà Biên nghe vậy thì bình thản đáp. Không con nam mo thu ba me a ba bien nghe vay thi binh than đap khong con nao Mọi người trong nhà ai cũng bảo là không mơ thấy ông gì hết Mà con mơ gì giả con mơ, ba nói về là để chia đồ hay là lấy đồ gì đó Rồi con hỏi mà ông cũng không nói, ông đi mất Lần này thì bà Biên đáp với cái giọng lạnh tanh Làm gì có cái đồ gì của ông nữa mà chia Bữa có cái gì của ông thì mẹ kêu họ đốt hết rồi mà Nghe thấy bà nói như vậy thì cũng giả thưa cho qua chuyện rồi cúp máy Nhưng mà không hiểu sao trong lòng của Thi bây giờ lại nghĩ đến một việc. Đó là miếng đất của ông. Vì thật ra thì ông Tuấn cực kỳ khó tính. Thi vẫn còn nhớ không thể quên. Cái hôm mà đưa tang của ông Tuấn xong. Chị họ của con ông Đông vội vàng quá mà lích qua ma lay cái xe của ông Tuấn thường ngày hay đi về. Thế mà chả hiểu vì sao đi được nửa đoạn đường. Xe lại không tài nào đổ được nữa. Mặc dù đã thử đủ mọi cách. Cuối cùng đành phải dắt bộ về nhà. Kêu anh Phú lên lấy về Lúc đó thì cũng như Có ai đó xui khiến hay như thế nào đó Thế Phú vừa đi ra ngoài sân Thì lại buột miệng ra bảo Anh ơi lên lấy xe nhớ xin ba Chứ không lại không có đi được đâu Phú im lặng không nói gì Và như thế bước đi Một lát sau thế Phú đưa được xe về Mọi người ở đây ai cũng tò mò Bà pin mới hỏi Xe bị gì ấy con Phú liền trả lời một cách tỉnh bơ Có bị gì đâu mẹ Con lên đạp mãi thì cũng không thích nổ xong con bảo Ba ơi con Phú đi ba. Thế là con đạp một cái nổ ngay khiếp thật đó. Vừa nói Phú vừa lắc đầu. Bà Biên và mọi người nghe vậy thì nói Ba mày khiếp thật đấy. Thôi vào trong nhà đi. Tôi nhắc từ nay cái xe ông Bảo để cho thằng Tình đi thì để cho nó thôi. Đấy có mỗi một chiếc xe mà còn như vậy. Hôm tối thì lại nằm mơ thấy ông Bảo đòi đồ rồi chia đồ. Thì dùng mình chợt nghĩ Có khi nào ý của ông là miếng đất không? Vì miếng đất này ông và bà mua khi còn ở chung nhau. Nhưng mà từ khi bà bỏ ông theo người ta cho nên ông giận ông xóa tên bà trong hộ khẩu. Giờ bữa ông mất bà lại tính. Miếng đất này là một bà bán đi hai là bà làm phòng trọ cho thuê. Bà tính nhiều lắm thì lại nghĩ có khi nào ông cũng về giành phần đất của ông hay không? Vì ông cực kỳ khó tính. Chứ còn đồ đạc thì thật ra người chết đi rồi Cứ không ai giữ lại những thứ của người chết Hơn nữa ông Tuấn cũng nghèo Chứ đâu phải có gì mà nói là người ta đốt thiếu cái này thiếu cái kia Rồi giữ lại mà xài thì lại càng không Nghĩ mãi cũng chẳng biết làm sao Mà lần cuối cùng thì cũng quên bán đi mất Chứ không hơi đầu mà nhớ Được mấy ngày thì thì cũng không nghĩ đến chuyện của ông Tuấn nữa Cho nên cũng xem như là không có chuyện gì Cuộc sống cũng yên ổn lắm Thi và chồng cứ như vậy làm ăn Này mày vào đây làm gì hả Dạ không có gì ba Mày cút đi đi nhanh đi Mày chả dịu giúp tao cái gì hết cả Ba giúp gì ạ Thi vừa nói đến đó Thì ông Tuấn đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt của Thi mà vao mat co thi ma noi Tao đã bảo mày cút đi Sao mày còn không có cút nhanh Vừa nói ông Tuấn vừa sẵn tay với cây gậy ở gần đó Thì thế vậy thì ba chân bốn càng co giò chạy Thì cố gắng chạy như điên Ấy vậy mà vẫn nghe được tiếng bước chân của ông Tuấn rượt đuổi Thì cố gắng chạy mãi chạy mãi Nhưng mà khi nhìn lại thì mình vẫn đang đứng trong rầm đất ở nhà chồng Nhưng mà lại đứng trên cái dàn mà trước đây ông Tuấn bắc lên cho mấy cây chanh leo lên trò mát Thì hoàng hồn nhìn lại thì ông Tuấn đã đứng ở phía sau Miệng khép bấp máy Nhưng mà lại phát ra những âm thanh có tiếng nói ghê người Giờ mày chạy đi đâu Thi sợ hãi đáp Ba ông Tuấn ơi Không có ba gì hết Cút Vừa nói ông vừa chứng mắt lên Thi nhìn thấy đôi mắt của ông Tuấn trắng một màu bạc Thân hình thì gầy gọ ốm teo Nhưng cái bụng thì phình to lên Bất giác Thi sợ quá nhìn xuống dưới dàn Thấy cũng cao nhưng mà cao thì cũng phải chịu Chứ thấy ông Tuấn như vậy Thì còn sợ hãi hơn Nghĩ vậy cho nên Thi liều mình nhảy xuống dưới Vừa nhảy Thi vừa nghe tiếng của ông Tuấn cười khanh khách ở trên Này, này Thi, Thi, em làm sao mà vừa hét vừa khóc vậy hả? Phòng cố gắng lây người cổ vợ, lây được một lúc mới thấy Thi tỉnh lại Thi thở dốc nhìn trầm rồi miệng miếu máu đáp Anh ạ, em sợ lắm, sao không ai mơ thi ba mà em toàn mơ thi ba vậy hả? Sao lúc sống ông cũng hãy sách em, giờ chết rồi ông cũng dọa em là sao? Thì khóc nức lên nhưng mà sao cảm giác dưới chân của Thi rất đau và rát Y như cảm giác lúc Thi liều mình nhảy xuống dưới Thật ra thì mỗi lúc cảm thấy mình yếu lầm Thi luôn muốn nếp mình vào trong lồng ngực của chồng Để tìm cho mình một chỗ dựa đủ để cảm thấy an toàn Nghĩ vậy thì quay sang ôm chồng rồi nói Hay là mai mình thử đi đến nhà bà Xuân Nhà bà ấy gọi hồn ba xuan nha ba goi hon ba len xem sao anh Thật ra thì bà Xuân là bà thầy bói ở trong lạng, bà hay gọi hồn giúp cho những người âm có thể nói chuyện được với người Dương. Phong nghe thấy vợ nói như vậy, thì vốn dĩ tính của Phong cũng không hề tín, mà thật ra thì anh cũng không có một chút gì gọi là tín. Anh định bác qua nhưng mà nghĩ lại từ khi chịu tang của ba đến giả, vợ của mình toàn gặp phải ác mộng, toàn kêu khóc la hết cả đêm, cho nên anh cũng không đành. Thôi thì lần này anh chịu chiều lòng của vợ một chút Xem nó như thế nào Nghĩ vậy anh quay qua an ủi vợ Ờ rồi giờ em ráng ngắm mắt ngủ đi Sáng mai dậy thì mình đi Thì nghe thấy chồng nói như vậy Thì trong lòng cảm thấy có chút gì đó nhẹ hẳn đi Cô cố gắng vùi mình vào ngực của anh Nhưng mà lòng của cô nôn nao lắm Cô nôn nao chờ để đến sáng mai Vậy cho nên cô ngủ rất chậm trờn và mệt mỏi Sáng hôm đó, Phong và Thi đến nhà của bà Xuân, đến nơi thì Thi thấy người chợ ở ngoài còn đông lắm. Thi thấy vậy thì nhìn chồng rồi nói, anh ngồi đây để em vào ghi tên nhé. Nói rồi, Thi bước đi, và trong điện Thi thấy bà Xuân đang gọi hồn cho người nhà nào đó, nghe đâu là ở xa lắm, đi từ tờ mở sáng. lắm đi nhìn thấy trên bàn lễ nào là hương hoa bánh kẹo tiền vàng mã, rồi có cả bò húc Còn ở bên dưới bà thầy Xuân đang nằm có vẻ rất đau đớn khi mà người âm nhập vào. Xong nói thì khắc lạc đi, có vẻ như là yếu ớt lắm. Còn mấy người xung quanh thì người bóp tay, người bóp chân, vừa xoa xoa bóp bóp cho bà Xuân vừa khóc vừa nói. Cha, cha ơi, cha đau lắm phải không? Bà Xuân trả lời với giọng yếu ớt. Ồ, oh. vừa nói bà vừa thở với một vẻ mặt mệt mỏi và đau đớn. Rồi con gửi thuốc cha có nhận được không? Này, này em, đến để gọi hồn hay là xem lễ đầu năm, xem để chắc là nay không có xem được rồi, vì hôm nay thầy chỉ gọi hồn thôi. Thi đang nghe cuộc nói chuyện khi mà người âm nhập vào thầy Xuân, thì người hầu của thầy Xuân gọi làm cho Thi giật mình. Thi nhìn lại mà đáp, dạ em đến để nhà thầy gọi hồn ba chồng của em. Người kia nghe vậy thì đưa cho Thi một tờ giấy rồi nói. Em ghi tên vợ chồng em và tên của người muốn gọi vào đây cho chị, cả ngày tháng mất nữa. Thi dạ rồi cầm lít tờ giấy ghi họ tên của ông Tuấn và vợ chồng Thi vào rồi đưa lại cho chị kia. Đi ra ngoài Phong thấy vợ bước ra thì liền hỏi. Được chứ em? Em ghi rồi ra ngồi ở đây để chờ đến lượt thôi anh. Thế còn lâu nữa không? Em làm sao mà biết được chứ? Còn nhiều người mà họ ở xa lắm. Họ còn đến trước cả mình chờ từ sáng sớm cơ còn chưa có đến lượt. Thôi, thôi ráng chờ đi anh. Thế là Phong và Thi ngồi chờ ở đó. Chờ và xem mãi hết người này rồi người kia ra vào. Có người gọi một lúc hai ba vong vì mất công ở xa tới. Cho nên họ gọi luôn cho tiền. Chờ từ sáng đến hơn 2 giờ chiều. Đang ngồi chờ thì điện thoại của Phong có tiếng chuồng thông báo có cụ gọi đến. Rút điện thoại trong bao quần ra Phong nhìn thi mà nói. Mẹ gọi em à. Dạ anh nghe đi không biết là có chuyện gì nữa. Phong bắt máy và nói. Dạ con nghe mẹ ơi. Bà Biên thích con trai bắt máy Thì tiếng ồn ồn cho nên hỏi Con đang ở đâu sao Mẹ nghe ồn quá Dạ con đang đi gọi hồn ba lên xem như thế nào Xem có thiếu gì ở dưới đó không Chứ vợ con nó ngủ toàn mưa thấy gặp ba và toàn ác mộng không mẹ ạ Ờ con cũng cẩn thận nhé Hồi sáng chị Linh có đi xem một bà Ở dĩ huyện Bà ấy nói ghê lắm Nói chung là năm nay trong dòng họ của mình sẽ có chung đứa con ạ Phòng nghe vậy Thì cũng chẳng suy nghĩ gì vì tính của phong trước giờ đâu có tín phong liền đáp dạ con biết rồi mẹ rồi gọi xong lát có gì gọi lại cho mẹ nhé bà biên vừa cúp điện thoại xong đặt lại ở chỗ bàn đi ra thì lại nghe có tiếng chuông điện thoại giao liên liên hồi lúc này trong lòng của bà như đang có lửa đốt vậy bà vội vàng đi thật nhanh lại bàn để lấy điện thoại thấy số điện thoại của phú bà vội vàng bấm nghe alo mẹ nghe đi con Phú đáp lại lời của bà Biên với một giọng điệu gấp gáp và có phần run rẩy. Phú liền nói. Mẹ ơi, con bị tai nạn mẹ ạ. Con ở trong bệnh viện tỉnh mẹ ơi. Bà Biên nghe vậy thì thần hồn nát thần tính mếu máu đáp. Rồi con nặng lắm không con, để mẹ vào xem. Dạ mẹ bình tĩnh, con chỉ bị chảy xước thôi không sao ạ. Nhưng mà con đụng phải một đứa nhỏ người đồng bào. Nó bị gì nhưng mà bây giờ họ đang ăn vạ ở đây. Ờ mẹ biết rồi, không sao là tốt rồi con. Lúc này tại nhà của thầy Bói Xuân Sau khi thầy gọi hồn hết cho tất cả mọi người Nhìn lên tờ giấy của Thi Thì thầy không mày gọi Phong và Thi thay nói vong rồi nói Phong này mới mất mà Chưa kêu dí được đâu Thi buồn vong nay moi mà đáp Chưa gọi được ai thấy Ờ vì người mới mất chưa được bao lâu Như là tờ giấy trắng phủ lên mà thôi Đang còn yếu lắm Chưa biết gì đâu mà gọi Nhưng mà đã đến đây rồi Nếu muốn thì để cô thử xem thế nào Dạ vâng ạ cô thử giúp nhà con với Chứ từ hôm ông mất tới giờ Con toàn mơ thấy ông ấy thôi Có lần con còn mơ thế ông bảo về đòi đồ này nọ nữa Bà Xuân gật đầu dị ư một cái Bà ngồi xuống vòng hai chân lại Phủ khăn đỏ lên đầu miệng lầm bầm gì đó Đợi một lúc thì nhìn thấy bà Xuân mở khăn ra Bà ghẽ lắc đầu mà nói Gọi không được đâu con mo thay ong bao ve đoi đo nay no nua người mới mất Mộ phần còn tanh lắm chưa thể lên được Phải đến tháng tư may ra thì mới gọi được Phong thì nãy giờ im lặng không nói gì Còn Thi thì nhanh miệng hỏi Thưa thầy cho con hỏi làm Có gì con cứ hỏi đi Nếu mà bị trùng tang là phải đi giải hạt thấy. Còn tùy kiểu trùng tang thế nào nữa. Nếu mà người bị trùng mà đến số bệnh có sẵn đến lúc phải chết Thì đó cũng không hẳn là cái trùng đáng sợ Dạ bữa ba chồng con mất Con mời thầy về làm lễ Và họ có coi giờ lại bảo là bị trùng Cho nên co thấy như là họ có yểm gì đó Nếu mà yểm là không được được đâu, yểm là ác lắm đó, vì người chết sẽ không được siêu thoát, còn ảnh hưởng đến cả con cháu sau này. Con để ý mà coi, nếu gia đình vì sợ trùng mà yểm ông ấy thì công việc làm ăn sẽ trục trặc và thất thoát nhiều lắm. Thì nghe thế như vậy thì ngoảnh đầu nhìn chồng để xem Phong có nói gì không, nhưng mà có vẻ như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau thì anh mới nói: "Dạ, vậy không có cách gì để tránh trùng hả thầy?" giờ đã lỡ hết rồi trước mắt là nếu chôn có thể là lấy một cái búp măng cắm vào mộ của ông ấy làm đỡ vậy bây giờ có được nữa không thầy thì nói bà thầy liền đáp giờ đã yểm rồi thì cũng khó nói xong thi vào phong gửi một chút tiền lễ cho thầy xuân nhưng thầy từ chối vì không nhận thầy nói cô đã gọi được hồn đâu cắt đi không phải đưa có gì có số thì cứ gọi cho cô có gì giúp được cô sẽ giúp Bảo gia đình chồng đó đừng có đi xem thầy gì nữa. Họ bắt lễ lạc đổ. Nhà mới có người mất lại phát sinh nhiều. Mất tiền là không được gì đâu. thế vào phòng chào bà Xuân rồi xin phép ra về. Về đến nhà là Thi nhắc ngay cho chồng gọi cho bà mẹ chồng ngay. Ở tại bệnh viện tỉnh Gia Lai, bà Biên cũng đang nhốn nháo vì vụ tai nạn không may của thằng con trai. Bác sĩ thì bảo đứa bé kia không sao. Cây thúc uống thôi là có thể về được. Nhưng mà khổ nỗi họ là người đồng bào nhiều khi họ được ít học Lại thành ra cố chấp họ không chịu Liên nói Không, phải ở đây theo dõi mấy ngày xem sao Giờ không sao biết đâu về nhà lại bị Và cuối cùng họ cũng đòi bồi thường 5 triệu Rồi không còn cách nào khác Bà Biên đánh rút tiền đưa ra cho họ 5 triệu Lúc đó họ mới yên tâm mà ra về Đằng toàn bước đi thì bà Biên thấy phòng gọi tới Lúc này nhiều chuyện xảy ra quá cho nên bà cũng hoảng lên bà nói Con à chuyện sao? Không gọi được mẹ ạ vì họ nói là ba cung hoang len cho nên noi con a chuyen mất ho noi la ba được mat con tanh Còn yếu cho nên là chưa con lên được đâu Nói rồi Phong kể lại hết những gì mà Phong được nghe từ bà thầy bói cho bà pin nghe Bà bien nghe xong có chút gì đó cũng hoang mang Nhưng mà bà vẫn cố tỏ ra bình thản để chấn ăn con Bà liền nói Không sao đâu con ạ Có gì lát về mẹ gọi lại nhé Giờ mẹ lo chuyện của anh Phú một chút đã Anh rồi mẹ bảo sao Tiếng của thi hỏi phong liền đáp Anh Phú bị đụng xe phải đưa trẻ đồng bào Cho nên là mẹ đang lo chút chuyện Rồi có gì lát vì mẹ gọi nên là khổ Đúng là mấy người đồng bào đụng phải chỉ con rắc rối thôi Lại cứ thích ăn vả Rồi bây giờ sao anh Thì mẹ bảo họ đòi đến 5 triệu Cho nên cũng phải chịu đưa cho họ để họ về chứ sao Đúng là xui thật đấy Lúc này tại nhà của bà Biên Bà Biên vừa về đến nhà mới đặt chân bước vào trong nhà Thì tức thì cũng vừa hay ông Đông đánh xe tới Bà Biên thấy ông Đông ra thì mặc dù trong bụng không được ưng Hơn nữa cũng đang vừa đi đường xa vì mệt mỏi Nhưng mà suy cho cùng ông Đông không những là anh trai của ông Tuấn Mà còn là đại tôn thờ ông bà Tổ Tiên Người rất có tiếng nói trong gia đình Dòng họ bên nhà chồng bà Biên gượng cười sời lời nói Anh mới tới ạ Ông Đông thật lòng mà nói thì ông cũng là một người rất khó tính, gia trưởng. Người phụ nữ đã bỏ gia đình đi như bà Biên thì thật lòng trong lòng của ông không còn tôn trọng nữa. Nhưng mà dù sao thì còn việc của ông Tuấn. Ông thương người em của mình nhiều lắm cho nên nhiều lúc ông cũng nuốt nước mắt vào trong. Bước tới bàn thờ của ông Tuấn nhẹ nhàng lắp hương cho ông Tuấn nhét nhang rồi nen nhang roi ong quay ra bước đến ngồi lại nơi ghế nhìn bà Biên ông nói. Thật là hôm nay anh đến đây cũng có chuyện muốn nói. Nhà có tăng tóc thì hay xùi xẻo lắm. Anh thì nói thật cũng không có tín lắm đâu. Nhưng mà em cũng thấy đó. Chú nó vừa mới mất có mấy hôm thì đã có chuyện rồi. Hơn nữa thầy cũng bảo là chết vào giờ trùng. Nhà thì cũng còn tăng chưa hết. Này chú mất thì cũng trùng rồi. Sáng vừa nghe thấy thằng Phú nó bị đụng xe. Chị mày lại lo lắng đi xem thầy nữa. Thầy bảo là phải giải chứ không giải là khổ đấy. Bà Biên nghe thấy vậy thì cũng cố gắng nói một chuyện một cách ôn hòa. Bà Biên liền đáp. Dạ vậy thì chị có nói thầy bảo sao không anh? Chứ mình người trần mắt thịt biết đường nào mà lần ạ? Thầy nói là phải dài theo từng người. Mỗi đinh 3 triệu. Như nhà em ba thằng con trai thì 9 triệu. Nếu em nữa thì là 12. Anh cũng vừa gọi điện nói chuyện với mọi người ở trong họ nhà mình. Dài cũng túng thiếu. Nhưng mà để cho an toàn thì mình cũng phải chấp nhận. Chiai trùng nặng kiểu này không biết sẽ rồi như thế nào nữa. Em cứ gọi điện thoại thông báo cho vợ chồng của thằng Phong nó chuẩn bị. Lúc làm lễ cũng phải có mặt nó đấy. Không có mặt là không có được đâu. Về khoản này thì khỏi phải nói bà Biên thuộc dạng cực kỳ tín. Nghe như vậy kèm theo việc bà Thí Phú cũng mới vừa bị nữa. Cho nên bà lo lắng lắm. Cho nên khi mà ông Đông vừa về bà Biên liền bấm ngay điện thoại gọi cho Phong. Lúc này Phong đang ăn cơm thì thấy có chuông điện thoại. Không nhìn Phong cũng đoán biết ngay đó là bà Biên Vớ vội cái điện thoại Phong điện bắt Alo mẹ ạ Ồ oh, mẹ đây mẹ nói này Bác Đồng mới ra thông báo tình hình bây giờ cả họ nhà mình đo Phải làm lễ giải trùng con ạ Mỗi một người là ba triệu Mẹ cũng biết là vợ chồng con đang khó khăn Nhưng mà thôi con chịu khó đi Chỉ cần con vào tiền lễ thì cứ để mẹ lo Phong nghe thấy vậy thì vội đáp Con hiểu nhưng mà mẹ ạ Sáng vợ chồng con đi coi, người ta bảo là đừng có nghe họ mà làm gì hết lại tốn tiền ra, chả giải quyết được gì đâu. Trùng đâu mà trùng, ba mình chết là do bệnh đó mẹ, chết đâu phải là bị gì hay là chết bất đắc kỳ tử chứ. Bà Biên nghe thấy vậy thì vội nói, người ta là thầy, người ta không dám nói sai đâu con, nghiệp chết. Mình cứ làm theo cho nó chắc, ai sai người đó chịu con ạ, con cứ nghe mẹ vô đây để mà làm lễ. Với lại con cũng biết tính của mấy anh em bên dòng họ của ba rồi đó. Họ ghê lắm. Giờ càng họ như vậy mỗi mình mẹ con mình thì không thể làm khác hơn được đâu con. Phòng cũng biết tính của bác Đông vốn ra trường và có phần độc đoán. Nhưng mà dài gì mà nhiều tiền vậy kia. Nghĩ vậy nhưng mà thôi. Giờ một mình nói ra cũng chẳng có ai nghe. Có khi với cái tính cuồng tín đến sợ hãi của mọi người. Không cẩn thận lại bị ăn chửi thì khổ